Vì thế tà quân Ngươi có điều kiện gì Có điều kiện gì Thì ngươi cứ nói ra Ngươi không nói Thì ta làm sao biết được có điều kiện Ta không biết Là có điều kiện Thì làm sao giúp để thực hiện điều kiện Ngươi nói ra điều kiện của người cho ta biết đi Quân mặt tà thần sắc khắc khổ Đại tỷ xin chớ lưỡng quẩn Đầu óc ta vừa quá lộn sộn Sắp vỡ tung ra cả rồi Nói xong quân đại thiếu gia có chút không cam lòng tiếp tục Ta phỏng chừng Cô đã tính xong rồi Ta đi đến Ngân Thành giết chết người tiêu già Sau đó giúp tạm thức ta Giành lại một vị lão bà thuận lợi giúp Ngân Thành các người Tiêu diệt hậu họa Từ nay về sau Tam thẩm hạnh phúc vui sướng Ngân Thành mạnh mẽ phát triển không còn mối lo bên trong Tất cả đều vui vẻ Đó là thiết kế như vậy sao Nếu không nói người là trưởng bối Thì đây thật sự là đa bù túc trí Định sai khiến ta sao Các người đều đạt được mục đích Còn ta cuối cùng Có thể được cái gì đây Dường như ta không chiếm được gì cả. Tam thúc ta tối thiểu thì được một mỹ nhân. Đối với ta ngay cả một bóng mỹ nhân cũng không có. Chuyện ta lũ vốt như vậy mới làm các người hài lòng sao? vậy nếu không, để ngân thành chúng ta giới thiệu cho người một tỷ muội thế nào, bất quá có thể giành được hay không thì phải nhìn xem bản lãnh của người. Rất cũng như vậy là được rồi chứ gì? Tiểu của nương cắn môi nói trước kiên quyết. Không được, không được, tính điều kiện gì, tam thúc ta lấy con cái ngân thành chủ cô lại muốn dùng mấy người thị nữ cho ta, thế này có vẻ trên lệch quá sa? khuôn mặt ta tức giận nổi. dù nói thế nào thì thân phận cũng không được khác lắm. tam thúc lấy công chúa, ta lấy thị nữ, thì ta đây mất giá nhiều lắm. thân phận không sai biệt lắm mà. hàng yêu mộng mở to đôi mắt tròn đầy vẻ mê hoặc mà nói. nhưng là không có một. sao lại không có ai chứ? khuôn mặt ta nhíu mày cho vẻ không vui, hướng dẫn từng bước mà nói. chí ít vẫn còn có một ai vẫn còn có một à, ai vậy tiểu la lị nhíu mày ra sức suy tư một hồi cúi đầu nhìn mấy ngón chân nghĩ một lát lại ngẩng đầu nhìn trời nghĩ một lát thân sắc trước khổ sở trước bối rối sau đó đưa mấy ngón tay chắc nọn bấm bấm đến đếm tính toán, một lát sau nâng trước cuộc khẳng định quả thật là không có tuyệt đối không có ta tính đến mấy lần thật sự không có à cô xác định chứ khuôn mặt ta có chút bất mãn nhìn cô Cô cũng không thể gạt ta được, đây chính là liên quan đến tương lai ngân thành các cô đó. Ta không lừa người, nếu lừa người thì ta là chó nhỏ, thật sự không có. Tiểu la lì chỉ trời mà phát tệ, ta xin thề, nếu như có người thích hợp, nếu thật là có, ta sẽ... Cô làm gì? Lẽ nào cô còn có thể trói nặng ta lại, đưa đến đây cho ta, quân ba ta gợi ý mạnh mẽ. Không sai, nếu là thật sự có một người như thế thì ta sẽ trói nặng lại mang đến tặng cho ngươi vì tương lai ngân thành thì ta làm bất kỳ giá nào nhưng nếu mà thực sự không có thì sao tiểu la lị cho vẻ hiên ngang lẫm liệt nói vẻ mặt thể hiện nắm chắc phận thắng nên dương dương tự đắc nhìn quân mặt ta dáng liều đang thực hiện gian kế mà cười khi khi một tiếng cho nói nếu quả thực không có vậy ngươi phải giúp ngân thành chúng ta giết kẻ phản bội được lúc đó một lời đã định nếu ngân thành của cô còn có ai cùng thân phận với tỷ tỷ cô, thì đó là người thích hợp. Vậy cô cần phải trói nàng lại, đưa cho ta làm tiểu lão bà. Nếu như không có, vậy ta chỉ coi như làm chuyện tốt. ra tay giúp ngân thành các người, tiêu diệt tiêu gia, và không để cập đến bất luận điều kiện gì khác. Quân bà ta nghiêm túc nói khích. Quyết định như vậy, chúng ta vũ tay tệ không được đổi ý. Lần đánh cuộc này, cô có dám hay không? Có cái gì mà không dám? Tiểu la lị vui sướng nở nụ cười, nói đến chuyện của Ngân Thành, lẽ nào, còn có thể biết rõ chàng hơn ta được sao, ta nói không có là không có, vỗ tay thề đi, nhanh lên. Trong lòng nàng càng thầm vui, một túc túc còn đói quân mặt ta này cực kỳ giáo hoạt, hôm nay xem ra cũng là kẻ ngu. Đừng nói căn bản không có người kết hợp, coi như là có thật thì không phải đều là do chúng ta định đoạt, nói không có là không có, mà đã không có, thì làm sao mà bắt được người đây? quay lại ta sẽ đem tin tốt này, nói cho mộ tốt tốt. Tiểu nhà đầu rất sợ quân mặt tà đội ý, không thể chờ đợi, vội đưa bàn tay mềm mại. Đến trước mặt quân bạc tà, lại liên tục trung trung, hiển nhiên là muốn nhanh chóng thu được chuyện quá tốt đẹp đầy. Tuy rằng trong lòng nỗ lực, nhắc mình, ngàn vặn lần phải bình tĩnh, phải thận trọng, nhưng vẫn là không khống chế được, lông trăng đầy đáp ý, đôi mắt to trong veo, đã cười tích lại như trăng non. ha lần này, Chiếm đại tuyện nghi, Khi cần có người thích hợp, Thì phải làm tiểu lão bà của ta. Cô không hối hận, Quân mặt tà trỏ tràn ra vẻ không tình, Làm cho hằng yêu mộng nổi giận, nhẹ tranh múa phút mà thấp giọng trích. Bán cô đừng nói một là một, Nói hai là hai, Nếu thật sự có ai thì coi như đó là tiểu lão bà của người, Việc này bán cô nâng chính là nhân chứng, Quyết định không sai được. Ai nha, ngươi là nam nhân, Mà sao lại chậm chạp như vậy? Màu, nhanh lên, vỗ tay thề, vỗ tay thề. Không được, ta phải suy nghĩ một chút. Quân mặt ta mới vừa duỗi tay, đột nhiên lại thu về. Hồ nghi, nhìn hẳn yên mộng. Thế nào mà hình như có bảy chập? Ta làm sao lại là ngươi thấy mùi vị âm mưu? Hơn nữa, nếu như ngươi không giữ lời thì ta đây, chẳng phải sẽ thiệt lớn à? Tiểu La Lệ nhảy cao ba thước, trực tiếp phát điên, dưng nành múa vút. Ngoạch miệng quở trách đầy vẻ giận dữ. Ta có nói không giữ lời à? Ta, <cười> ta cho ngươi biết. Hàng yên mộng ta xưa này, một lời nói là một gói vàng, cho đến bây giờ còn chưa từng nuốt lời hứa. Ha, để tỏ lòng thành kính, ta hôm nay lấy danh dự tối cao của Ngân Thạnh khác tệ, nếu ta nói mà không giữ lời, không nhất định thực hiện, thì ta, thì ta, cô đại nãi ta sẽ lộn sạch quần áo đi một vòng quanh thiên hương thành. Một lời đã định, quân mặt ta mắt sáng ngợi, một lời đã định, tứ mã nang trì, Hàng yên mộng đã gấp đến không chờ mà nói. Mau vỗ tay thề đi thôi. Bóp, bóp, bóp, quân mặt tà bên này vừa mới giơ bàn tay lên thì hằng yên mộng đã nhanh chóng vỗ ba cái liền. Rồi sung sướng cười ha ha, giống như một con mèo thành tinh ăn trộm. Mắt ngọc nhấp nháy, duyên dương tự đắc. Quân thua rồi. Tiểu la lị cười khành khạch tuyên bố. Mùi bây giờ nói cho quân biết, quỳnh nhất định thua. Làm sao lại thua được? Quân mặt tà buồn bực nhìn nha đầu tự bắn chính mình để giúp thiên hạ mà cực kỳ bình tĩnh khẳng định. Ta làm sao thua được? Ha! Quỳnh không thua sao? Người mà Quỳnh muốn thì căn bản là không có, hôm nay hàng tiểu cô cô sẽ dạy mà ta chắc gì phải biết nghe lời. Việc này quyên chú đạo, căn bản là không nằm trong tay của người. Người như vậy, ta nói không có thì sẽ không có, mà kể cả có trời, cũng thành không có, hiện tại đã biết chưa hả? Tiểu la lị ngửa mặt lên trời cười phá lên. Làm sao mà lại không có đầy? Người thích hợp khẳng định đã có, dù thế nào cũng không thể không có. Bởi vì Ngân Thành công chúa hình như là có hai người chứ. Quốc bạc ta ôm lấy bảo vai, cười giang một tiếng. Trừ tỷ tỷ nàng ra, không phải còn có hàng tiểu cô cô đàn sảo. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi? Nàng kỳ thật là Ngân Thành thiếu già, chứ không phải là nữ à? người mới không phải nữ. À, a ngươi nói cái gì? Ta, ta, ta. Hàng yên mộng phản xà có điều kiện thốt ra một câu cãi lại, rồi đột nhiên há hốc mộm cứng lưỡi, còn tay thì bưng kín miệng, vẻ mặt vênh váo, đắc ý tươi cười trong mắt, đóng băng trên mặt, sau một khắc, cũng lại tràn đầy nổi hoảng hút lo sợ, luôn luôn minh mận nhưng lại quên chính mình, hoặc là nói hàng yên mộng, cho tới bây giờ không hề lo nghĩ mình lại cũng nằm trong số người đó. Hàng cô nương, cô bây giờ khẳng định đã biết ta nói người thích hợp kia là ai rồi, như vậy xin mời cô màu đem cho ta nữ nhân kìa Hà, cũng nhân tiện là tiểu lão bà của ta đó chối nặng ta lại đem đến phòng của ta quân mặt ta nói nghiêm túc đây chính là việc lớn quan hệ đến danh dự trí cao ngân thành hy vọng cô nương nhanh chóng làm xong chuyện này ta tin tưởng cô vô cùng tin tưởng cô nói được làm được bởi vì hàng cô nương luôn luôn giữ lời hứa đáng giá ngàn vàng hàng yên bồng vẻ mặt tối sầm, ngón tay trung chảy Trong mắt thần sắc biến đổi đi, biến đổi lại. Đột nhiên, lúc này mới nhớ cha thì đỏ mặt, nàng đàn mắt suy nghĩ cân nhắc hồi lâu cho bỗng nhiên ôm bụng, với mặt đau đớn mà nói. Ai da, làm sao đột nhiên bụng thế này, ta phải trở về phòng nghỉ ngơi đã. Ai da, làm sao lại đau như vậy? Vừa nói, nàng cóc người khơm lưng yếu xịu muốn đi. Hàng cô nương, cô bụng đầu cũng đừng có quá lò, nhưng ngàn vạn lần chớ quên, tiếu lão bà của ta, ca ca ta còn chờ đây ha nhớ trói chặt vào nhé khuôn mặt ta đằng sau cao giọng nhắc nhở hang yến mộng tất cả đều coi như không nghe thấy thoát một cái nhanh như chớp để chạy không thấy bóng dáng đồ con nít sao có thể để cho cô mỗi ngày ở trước mặt ta làm cho vẻ trưởng bối được bề trên của bản thiếu gia dễ làm như vậy sao không dừng trị cô thì đồ tranh con nhà cô lại còn không biết cái gì gọi là kiềm tốn, cái gì gọi là biết hay bà làm khuôn mặt ta trong lòng sẵn khói Về sau thật là thích thú nói trao chuyện này, để xem nha đầu kia làm sao mà đối mặt với bản thiếu già đầy. haha ca ca nhìn mấy cơn giận, đến ngang hỏng, trốt cuộc cũng được khoái chí một phèn. Một chàng cười vang lên, quân vô ý từ một bên, chụp hiện ra mà ôm bụng, vẻ mặt nhăn nhó cười to, hiển nhiên là sớm, đã phải nén quá mức, hắn vừa cười, vừa dơ ngón tay cãi. Mạc tà, cháu thật là lợi hại, sai khiến cô bé đem chính mình đi bán tam thuốc hôm nay, chân chính phục tiểu tử cháu rồi, chất bá đạo rồi. Quân mặt ta sơ sơ bụi, cười hấp hấp nảy Tạm thuốc, đó không phải là biện pháp, khi không còn cách nào sao. Nhà đầu kia mấy ngày nay, lúc nào cũng ở trước mặt của ta, sừng trưởng bối, một câu lại gọi mặt ta chắc gì lúc nói ta làm sao đây? Có việc này phỏng trừng, có thể làm cho nạn thành tận một đoạn thời gian. Chỉ sợ không đơn tuần là thành thật một đoạn thời gian chứ. Quân vô ý cười ha hả. Phóng trận nha đầu kia từ nay về sau trước mặt của con, không ngấn đầu nổi, thậm chí ngay cả đến trước mặt con cũng không dám nữa rồi. Mạc ta ta hỏi tiểu tử con, liệu có phải là thật sự động tâm với nha đầu kia không? Nào có! Quân mặt ta kịch liệt lắc đầu, tạm thúc, thúc tha cho con đi, ngang văn lần, đừng ca loạn bại uy ngương, con bên này đã có không ít rồi. ha Quân vô ý cười hàm xúc, ý tứ hai tiếng mà nhắc nhở. Nói đến con thật đúng là không cần xứng dù sẽ các con trong lúc, còn có vài vế trên lệch, làm sao có thể xem người thích hợp được. Nói dứt lời, thì quân tam gia mới ngẩn đầu bỏ đi. Ta còn chưa nói gì, mà thúc đã bắt đầu, tính trước lo sợ cho tiểu di tử của mình rồi. Dù sao thì, dương quá, còn lấy cả sư phụ của bệnh cơ mà. Ở đây, có gì mà trên lệch? Cô mặt ta nói thăm một câu mà hơi chột dạ. Đột nhiên lúc này, có người đến bậm bảo, thiếu già. Có người cầu kiến ngài, Hắn nói là sư phụ của hắn, bảo hắn tới. Cho hắn vào. Quân Mạc Tà phấn khởi tinh thần, suốt cuộc đã đến rồi. Tiểu tử này, lần đó cũng thật sự làm cho ta hoảng sợ, ta cần phải xem kỹ, số cuộc là nhân vật thế nào. Quân Tiếu Gia Xuất hiện trước mặt quân Mạc Tà là một người trẻ tuổi, nhiều nhất cũng chỉ có được, 24-25 tuổi. Chẳng những người thoang gầy, vóc dáng cũng không cao. Dựa theo mắt quân Mạc Tà phán đoán, Tiểu tử này nhiều đắm, cũng chỉ sắp xỉ bột thứ xấu, có điều cả người trên dưới lại hài hòa gì thường. Người tên là gì? Lúc trước, chính là người ám sát ta. Người là đồ đại của sở cấp hồn mà Quân mặt ta nhìn chăm chú vào chàng trai, trẻ tuổi trước mắt. Chàng trai này tự hữu có vẻ cẩn thận, có chút hiện lành, nhưng ánh mắt lại cứng đờ giống như mắt cá chết, gần như là hoàn toàn không chuyển động. Nhìn tới nơi nào, cũng như nhìn thấy vật chết vậy. Đúng! chàng trai ưởng ngực, ánh mắt cũng không có nửa điểm dao động. ta tên là lãnh ngạo, lãnh ngạo, tên cho có khí thế. khuôn mặt ta thẳng nhiên cười, đột nhiên thân hình hơi cúi về trước, ánh mắt tức tỵ, thập phần lạnh lẽo, chiều thẳng như chấp vật ngăn trời. một khí thế mạnh mẽ tới cực điểm, pha lẫn sát khí vô song, âm một cái chập vào hắn, toàn bộ không có bất cứ một điểm báo hiệu nào, sát khí điên cuồng mãnh liệt như sóng trào. Là giống như vô số vong hồn lợi kiếm tàn sát bừa bãi trên không trung. Mấy tên thị vệ ở cửa thì mới cảm ứng được một chút khí tức mà đã không hiểu sao gọi phịch xuống đất, sắc mặt lập tức trắng bệch. Đôi mắt như cá chết cô đánh ngào, trong lập tức hiện lên vẻ khiếp sợ từ tận đáy lòng. Tuy lộ vẻ khiếp sợ, nhưng hắn đem hết toàn lực chống lại. Khí thế của quân mặt tà, dù có ý đồ chống lại, nhưng hắn phát hiện tất cả đều là uổng công. Hắn đúng là không có đường kháng cự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 Nhưng kể cả như vậy thì lãnh ngạo vẫn phát giác Mình không thể giữ gìn được Sự suy nghĩ tỉnh táo Chỉ cảm thấy ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ Phản phất lúc nào cũng có thể chìm vào Bốn tối vô tận Hả? Cũng có gàng khuôn mặt ta cười, sát khí phụ kính Đất trời đột nhiên biến mất Quả nhiên không hổ là đệ tử của sở cấp vụ Cái khác chưa học được Nhưng phẩm chất ngoan cường tuy học đủ mười thành Lãnh ngạo gian năng thở vị phò trong trài nổi Người không nên hỏi ta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 áp lực so với sư phụ sợ cấp vụn của mình lại còn lớn hơn nữa. Tối tiểu, sợ cấp vụn cũng không có cách nào phát ra sát khí tinh khủng như vậy. Điểm này, lãnh ngào làm đệ tử chuyện nhân của sở cấp vụn tất nhiên là trong lòng biết trọ. Khó trách sư phụ nói, sư phụ chỉ là một bậc sát thủ trí tụng, hoàn toàn không phải nghi ngờ, nhưng đó là cực hạn. Nếu người tới đó, thì sẽ có thể gặp được đế vương trong giới sát thủ. Chẳng lẽ đế vương trong giới sát thủ theo lời sư phụ Chính là thiếu niệm trước mắt này sao? Tốt lắm, ta cho ngươi thời gian 5 ngày Trong vòng 5 ngày đó Ngươi hãy tìm được sát thủ Lưu Vân Cùng với thiên tàng địa khuyết Sau đó mang theo bọn họ Đến đấy gặp ta khuôn mặt ta quả quyết nổi, Nếu có thể làm được Thì ta nhân tiện giữ ngươi lại Cũng thưởng cho ngươi mọi thứ như ngươi muốn Đó cũng là sở cấp phụng yêu cầu ta đưa cho ngươi Nhưng nếu mà làm không được Vậy ngươi tiếp tục lưu lạc giang hồ của mình đi thôi Hắn đến gần nhìn kỹ Hai mắt lãnh nhạo.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 Vì sao lại thế? Quân mặt ta nhìn hắn hỏi Ta cũng không biết Năm đó sư phụ ta nhặt được ta Chuyện cho ta huyện công Nhân tiện dặn dò ta Con đường tu hành của ta cũng chỉ có được bộ chữ nhành phong trường khi nói đến chuyện này hiển nhiên vì đánh ngạo sát thủ cũng cực kỳ buồn bực À Quân mặt ta đang ngồi liền đứng lên Thuận tay đặt lên đầu vai hắn Thần dị linh lực mang theo thần niệm cô động Nhanh chóng chạy một vòng trong cơ thể hắn Đột nhiên đôi mắt sáng lên mà kêu. Đúng là cơ kép, thi cha là thế, lão sở cũng là người có kiến thức trí tuệ, tuy theo tài năng tới đâu mà vậy, đúng là phù hợp. Lãnh ngạo ngẫn cha, hoàn toàn không trả quân đại thiếu gia nói vậy là có ý gì. Quân Bạc Tà ngẩng đầu lên, cùng với dòng điệu phất tay nổi, người đi đi, nhớ kỹ, trong vòng năm ngày, chó, lãnh ngạo say người, xài bước đi ra ngoài. Quân Bạc Tà nhìn theo bóng lưng của hắn, vấn đề quẩn quanh trong đầu hồi lâu, sốt cuộc đục bạch trần. Vì sao hắn lại có tốc độ nhanh như vậy? Nhanh đến ngay cả lúc chính mình, cũng cơ hội không có thể nào né tránh hơn được. Chỉ với tu vi địa huyền giả, nhưng tốc độ lại có thể sánh ngang thiên huyền tuyệt đỉnh. Thì ra là thế, song nhận, cơ đùi kép. Hoặc có thể nói, vô song nhận. Người này cơ dây chằng vận động trên đùi, tự nhiên có hai cái. Thiên phú dị bẩm, loài người này thể chất trời sinh kỳ quái.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 Mai Tuyết Yên cùng thiên tạm cái đoạn đường đi rất nhanh, vốn chỉ hai người, mà tốc độ đã nhanh đến kinh người, hơn nữa dọc đường đi, không có bất cứ cái gì. Tràng buộc, số cuộc, vài ngày công phu đã chạy đến Thiên Nam. Thiên Phạc xâm lầm, giờ phút này, cao thủ của Tam Đại Thánh Địa vẫn còn đang trong núi hoang mà điều dưỡng, khẳng định sẽ không đến mà chặn giết các đàn. Quân Mạc Tà làm núi lỡ, nhưng trước cuộc tạo cho bọn họ thật lớn phiền toái không có mấy tháng nghỉ ngơi và hồi phục là khó khăn để hồi phục. Nhưng là mới vừa bước chân vào đến thiên phạt xâm lâm, mai Thức yên đột nhiên giận dữ, cơ hồ tức bể bụng. Nguyên lại vốn thiên phạt xâm lâm ngày xưa rất âm trầm, mà giờ khắc này khắp nơi là giải lụa màu tung bay, cũng không biết là từ nơi nào mà có nhiều màu sắc rực rỡ như vậy. Cơ hồ tiến vào trung tâm thiên phạt xâm lâm, mỗi một thân cây cũng treo đủ loại vải màu sắc rực rỡ, tự như đạo cầu vọng. Tại trời cao chập trờn, mà trên đỉnh cây đại thủ ngàn năm, dĩ nhiên lại được treo nhiều nhất, không ngờ lại có cả cuộn vải đỏ tung bay ở phía trên, lại nhìn mặt đất, mai tuyết yên lại càng hoảng sợ. Tất cả huyền thú, ngoài ngũ cấp, mỗi một đầu thú bên hông cũng đều một cái thắt lưng buộc vải đỏ, mỗi một con lại mang theo thắt lưng vải đỏ xuyên qua bùi gai, cứ trong đó mà qua lại tán loạn, chỉ chốc đáp đã bám đầy sợi chỉ. So sánh với cao giai huyền thú, tất nhiên vải đỏ ở phần thắt lưng lại càng tốt hơn, nhất là bác cấp và cựu cấp đỉnh phong huyền thú. Đám này dơ lên hai cái chân trước, ngấn đầu ứng ngực tiêu sái lộ ra bên hồng, dưới bụng vải đỏ thắt nút dày đặc. Còn mỗi khi những bùa lông sờm soạn, ở mông, dao động thì lại, để lộ ra những quả cầu, buộc chặt vào đỏ đông đường, bồ dáng tự hồ rất là hãnh diện. Hùng ca sơn và hạt trùng tiêu vừa xuất hiện, ma trước yên cũng thiên tầm. Cùng mở to mắt hết cỡ mà nhìn Hùng vương hổ vương hạc vương sư vương hầu vương ưng vương Sáu người cùng ngẩn đầu Mà bước chỉnh tề Xếp thành một đội hàng đến đây nghền đón Đám người long hành hổ bộ khí thế dân trào Mai Tuyết Yên cùng thiên tạm cảm giác chính mình thấy được Sáu chàng rễ Bởi vì lúc này Sáu đại vương mỗi người đều là một thân đỏ trực phụ sức trên đầu Lại còn các cả hoa Suốt cả đoàn đường đến đây Hồng quang trong thật chói mắt Mọi người với vẻ mặt vui sướng hừng hoàng, tắc trí tổ cùng. Bước quá đám người ánh mắt có chút mập mờ, đảo qua thân thể Mai Tuyết Yên, sau đó đám người lại vội vàng, tỏ vẻ nghiêm túc. Gần đây thiên phạc xâm lầm, có xảy ra chuyện nào vui hay sao? Mai Tuyết Yên nhớ mày, vẻ mặt hồ nghi nhìn xấu vị. Nàng liếc mắt một cái, nhưng tiện nhìn ra đám người kia, Bọn họ đã tăng tiếng thật nhanh rồi. Lấy nhân loại tiêu chuẩn, mà phân chia, thì xấu tên này. Tuy tuyện mỗi người, đã là tu vi trí tôn thượng thừa, hơn nửa cơ bản tất cả đều là trí tôn thượng thừa, cấp độ tuyệt đỉnh. Chỉ kém một bước là có thể bước vào hàng ngũ tôn giả, bực này thật là tiến bộ kinh người, có thể khó mà tin nổi, khiến kẻ khác không thể hiểu nổi, đang dược quân mặt ta quả nhiên là tác dụng thật là lớn. Lão đại trở về, không phải là việc vui lớn nhất sao? Hồng Khai Sơn hoa khang hai tiếng, trên mặt bổng biểu hiện.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 Tiền hô hậu ổn đi đến trung tâm có thiên phạt xâm lầm. Nơi này, nguyên bổn, là nơi của Mai Tuyết Yên dựa vào suối. Hoàn cảnh thanh nhã, đúng là nơi Mai Tuyết Yên thích nhất, bất quá chỗ này lại là, là chỗ bị người nào đó mạnh mẽ mà phi lễ. Những thứ bậy ra trước bắt hết thảy làm cho Mai Tuyết Yên thức kinh. Những cây đại thụ xung quanh không ngờ lại bị chặt trụi lũi. Chỉ để lại những giữa cây bao quanh một khoảng đất. Trong bọn mấy trăm trường là cả một khoảng đất trống sẽ thậm chí ngay cả gốc cỏ cũng không nhìn thấy. Vô số cao gia huyện thú ở chỗ này mặt mũi mồ hôi như mưa, một bực làm việc, đám người này mặc dù mệt lả lưỡi nhưng trên mặt tràn đầy hưng phấn cũng vinh hạnh. Tự hồ coi công việc cu li là một chuyện tịnh hết sức vinh quang. Giấu cục là chuyện gì xảy ra, Mai Tuyết Yên say ngời đột nhiên nổi giận, hung hăng nhìn đám người hùng khai sơn và hạt Trùng Tiêu. Hai người các người, mau nói, nếu không cho ta một lời giải thích hợp lý, thì hãy chờ lần nữa biến hóa đi. Hai hàng lóc mày của Mai Tuyết Yên giận ngược, vẻ mặt tức giận, ánh mắt lạnh như băng, đằng đằng sát khí, sáu đại thú vương đồng thời bị dọa cho hoảng sợ. Một hồi lâu sau, sư vương thạch bất sầu, nuốt nước biển, nghiêm mặt cúi đầu đi tới. Lão đại, haha, <cười> <cười> không phải là chuyện vui mừng gì sao? Vui mừng, haha, <cười> vui mừng. Tất cả cũng là vì chuyện lão đại mà vui mừng Chúng ta mấy quân đệ muốn vì ngài mà vui mừng một chút. Ngài không hài lòng mà. Vì sao mà vui bận Đây là chủ ý của tình huống trướng nào. Đem nơi tu luyện của ta, loạn hết cả lên thế này. Lại còn nói là vì ta. Ta không hài lòng sao? Ta nếu có thể hài lòng, là thấy quỷ rồi. Mai Tuyết Yên bay lên, đá một cước. Làm tên mặt dày này bay ra ngoài, trần trần nhìn hạt trùng tiêu. Hạt lão tam! Người tới đây nói đi. ai đại tỷ, kỳ thực cũng không có gì. Cùng lắm thì, ngài không cần phải canh cánh trong lòng. Mặc dù như vậy, sẽ có rất nhiều người không hiểu, nhưng chúng ta thiên phạt huynh đệ, khẳng định vĩnh viễn ủng hộ người, yêu quý người. Chúng ta hy vọng đại tỷ, hãy mở rộng tấm lòng đi, nghe đón hạnh phúc của mình đi. Ta cũng không biết ta đang nói gì. Hạt trường tiếu lấp bóp mấy tiếng. Mai Tuyết Yên căn bản không biết mấy người này trốn cuộc đang nói cái gì. Càng nghe càng hồ đồ. Đại tỷ thân là huyện thú thì có làm sao Chúng ta vốn là vị nhân loại Mà xuất lực nhiều nhất Như thế nào mà lại còn cấm kỵ miệng lưỡi thế gian Nên làm như thế nào Thì cứ thế mà làm Yên tâm nếu ai dám nói nhiều hơn một câu Ta lập tức dẫn các quân đệ đến giết hắn Chu di củ tộc Ưng vườn ưng toái không Mũi ưng vừa đồng Mặt đầy sắc khỉ Lòng đầy căm phận nổi Đúng thế đúng thế Buông bỏ trí tùng, Ôm lấy hạnh phúc Các chúng vương còn lại đồng thanh hồ lên. Nhân tiện là cái gì? chốt cuộc là cái gì? Nghe các người nói, làm cho tao hồ đô mất rồi. Mai Tuyết Yên, ôm lấy ôm đầu thống khổ nổi. Có thể hay không một người nào, thông minh một chút, hãy cho tao một lời giải thích bộ chút xem, chuyện này là chuyện gì đang xảy ra. Lão đại, kỳ thật là thế này. Vương hậu bỗng nhiên nghĩ ra nổi. Chúng ta vừa nghe việc vui của lão đại, liền ngay sau đó chúng ta tập hợp phát động. Chờ, dừng. Mai Tuyết Yên rốt cuộc bắt được trọng điểm. Việc vui, việc vui gì, ta có việc gì vui. hạt vương, sư vương, hậu vương, ưng vương, bốn tên lộ ra thần sắc cổ quái. Hùng Khai Sơn cùng Hồ Lực Địa lại đến lúc lui ra phía sau chậm trải nhúc nhích. Lão đại, ngài cũng chớ để trong lòng. Khi thập việc này nói như thế nào cũng không dọa người à. hầu vương mở miệng sững số một hồi vội vàng an ủi. Chuyện gì không dọa người? Mai Tuyết Yên dẫn sôi lên. Các người rốt cuộc đang nói đến cái gì? Mai Tôn Giả đột nhiên phát điện đến nơi rồi. Còn không phải là chuyện của Ngài cùng với Tỷ Phu. hầu Vương liền nhếch miệng nhỏ giọng nói một câu, sau đó lấy hết căng đạm nổi. Lão Đại có thể tìm được hạnh phúc của chính mình, làm cho tất cả mọi người được vui mừng. Về phần việc vui của Ngài, chúng quân đệ cũng chưa kịp tham gia, cho nên... Ha <cười> ha, chúng ta nhân tiện, tự tác chủ trương tại Thiên phạt tổ chức chúc mừng một chút. Còn có...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 Mặt dần dần đen lại, các người bỗng nhiên, hiện lên tức khí nguy hiểm, vừa chuyển mặt, hai mắt hiện lên một hai tia kiếm sắc bén, nhìn vào hạt trùng tiểu. hắc láo tam, người giải thích cho ta một chút. Hạt trùng tiểu khép mở hai miệng, hai cái thật dài, suy nghĩ hồi lâu trước cuộc gian nan mở miệng. Nếu lão đã ở bên ngoài, len lén thành thân, dĩ nhiên là không muốn cho chúng ta biết, nhưng chúng ta là huynh để đã bao nhiêu năm chung sống, sớm đã thân, cùng hơn người nhà. Tất cả cũng bị muốn hướng đến lão đại, góp một phần tâm lực. Từ lúc, Hùng Lão Tứ cùng với Hồ Lão cũ mang về tin tức hỷ sự, mọi người chúng ta cùng nhau thương nghị dứt khoát mà bắt đầu chấn chỉnh tiên phạt. Hơn nữa, Ngài còn cho Hùng Lão Tứ rất nhiều ngân phiếu, không tiêu phí một chút, không phải quá lãng phí rồi sao? Ha <cười> ha! Hạt trùng tiêu nói xong thì cười hai tiếng, tự tưởng rằng nói rất hay, đã thấy Mai Tuyết Yên sắc mặt đúng là càng ngày càng khó coi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 làm sao tin tức này, Mà ta là người đương sự cũng không biết. cái này, cái này, cái kia, cái kia, hùng khai sơn cùng hồ liệt địa, cả hai cùng nhét mặt lên, nhưng chỉ một tháng đã bắt đầu nhăn nhỏ, cái mặt đỏ bừng, há mồm cứng lưỡi, nói không tra lời. lại còn nói, ta gã gã cưới cưới, ta trước cuộc thành thân với ai rồi, ta thành thân lúc nào? trong mắt mai tuyết yên, té lửa, đi bước một gần lại, rồi đột nhiên quát lớn. Hùng Khai Sơn hồ liệt địa. Các người hai người ngấn đầu lên nhìn ta. Hùng Khai Sơn trung lệ bẫy như bị chét lắm. Sắc mặt đau khổ giống như sắp tuôn lệ. Một đôi tay hoàn toàn như không biết để vào đầu. Mộng nhiên ngẩn ngờ, hạt trùng tiêu giật mình nhảy dựng lên, bắt đầu quát tháo. Âm thanh cũng thay đổi như điệu trà. Hùng Lão Tứ, người... Người khốn kiếp, lại dám mang về tin tức giả sao? Lão đã không thành thân. Mà ngươi lại, lại... Sự đột nhiên gầm lên người tập to gan muốn chết à cái này cái kia sớm muộn gì cũng sẽ thành hùng khai sơn bộ thở hỗn hển tức tối trợn mắt cãi một câu người người người thật hỗn trứng người lại suối dục ta làm chuyện nói xấu danh tiết của lão đại đến trận này gây ra trò cười lớn như vậy người lại còn cãi lý còn dám phản bác à hạt trùng tiêu và đáng giận dữ hùng khai sơn chỉ là người mang vệ tin tức nhưng mọi thứ ở thiên phạt Xăm lầm là bởi vì do hắn huy động bố trí Làm sao mà có thể không hoảng Ngươi ôm áo ở chỗ này làm gì Cậu không ngậm miệng cho ta Mai Tuyết Yên không tượng Quay ngoắt đầu nhìn hạt trùng tiêu Nói thêm một câu nữa Là ta nhân tiện để gãy cổ người Hạt trùng tiêu cả người trung trung Vội vàng ngầm miệng lại Một câu cũng không dám nói Đại tỷ Đây chính là tỷ phu bảo chúng ta làm như vậy Hùng Khai Sơn trốt cuộc Không chịu nổi áp lực cực lớn này vội ngoạch mộm nói cha lão đại, ta đối với ngài, là thật trung thành, nhưng rõ ràng ngày nào. Mai Tuyết Yên lộn tiếc đến gân xanh trên thái dương cuộn vọng, lên hít một hơi. Quân mặt ta phải không? Những lời này vừa ra, sắc mặt tất cả mọi người đều quái dị Ngài không phải đang tự nhận sao, làm sao mà nhắc tới tỷ phu, thì ngài đã nói là quân mặt ta rồi. Phải, là là là, Hùng Khai Sơn, Gánh nặng trong lòng được giải tỏa, liền vội vàng bắt đầu lớn tiếng. "Lão đại, chúng ta là vì muốn tốt cho người, tỷ phu là người tốt, ngài." Mai Tuyết Nghiên tức giận đến ngực phập phồng kịch liệt. Nàng xanh mặt, hơi nheo nhèo mắt, thở hổn hển một hơi thật sâu, đột nhiên trợn mắt lên, lớn tiếng quát như sấm nổ. "Ta muốn đánh chết các ngươi, cả một đám hỗn chứng, tất cả chết đi cho ta. Hôm nay, không để các ngươi thấy được trời hoa đào thì các ngươi sẽ không biết tại sao." Nói hoa đào lại có mẫu đỏ kiểu khác. Mai tôn giả có thể nói những lời vô lý như vậy, rõ ràng đã hoàn toàn nổi trận lôi định. Trong lúc đó, thân hình Mai Tuyết Yên đã nhanh như chấp. Thình thịt, thình thịch ở sau trong thiên phạt xâm lầm, mà bùi đất bắn lên trời xanh. Đám thú vương liên quan đều bị Mai Đại Mỹ Nhân đánh đến sướng tay, án chừng sảng khoái trừng trị một trận. Đừng nhìn chúng thú vương, thực lực có tiến bộ lớn, Đã lên đến trí tôn thượng thừa, Nhưng trước mặt đại tỷ nhà mình, Thì cái gì cũng không dám làm, Đừng có nói thực lực, vốn đã không bằng, Cho dù có thể chống lại, Thì cũng không dám phản kháng, Hạt trùng thiêu cùng với thú vương, Hao hết bao nhiêu tâm lực, Kiến tạo ra một ảnh đất trống trọng đại Nhưng chưa từng lãng phí chút gì, Nay lại trở thành nơi bọn họ, Chiều đừng ngược đãi Tới nơi tới trốn, Đám người thân thể cường trắng, Tựa như quả bóng, một lúc bay lên, Sau đó hạ xuống, tiếp theo là bị đánh bay lên, thanh âm thảm thiết liên tiếp vang lên, tiếng sau so với tiếng trước thê thảm hơn, cùng lúc đó lại càng to. Đừng nghe tiếng thê thảm, như vậy mà cho rằng, tình trạng bọn họ khó lòng chịu nổi, kỳ thật tất cả các thú vương lại đều có một loại cảm giác chút được gánh nặng, đó chính là lão đã xuống tay không hề nặng. Toàn bộ không hề nặng tay như trong suy nghĩ, chỉ ít không tàn nhẫn giống như những lần trước. Lúc này đây, mặc dù gương mặt đã bị nổi giận mà thành khó nhận ra, nhưng mọi người cũng chỉ là chịu chút đau đớn ngoài da mà thôi. Đúng vậy, cũng chỉ là đau khổ ngoài da thịt, tuyệt không phải gặp dạng trọng thương nội thương vân Lão đại trước mắt xuống tay có thể nói cực kỳ có chừng mực, các vị thú vương thật nhìn quả thực đang chật vật đến cực điểm, kỳ thật cũng không hề đáng ngại. Tất cả thú vương đều là da cứng thịt dày, mấy đoàn trừng trị nho nhỏ ấy thì có chi đã ghê gớm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 Âm thanh quả thực phản phất như đang chịu cực hình tàn khốc đến cực điểm. Hùng Khai Sơn khi bị đá, ngoác miệng gào gầm, trầm bổng du dương, mặt mày nhăn nhó tay chân vơ loạn xạ chứ không trung mà phi hành, sau đó lớn tiếng kêu thảm thiết. "Ai nha, đại tỷ, cước lực mạnh quá, đau khớp xương ta muốn đất rồi. Hồ Liệt Địa, học y gian cũng kêu lên thê lương thảm thiết, vẻ mặt như người bị trì lúc phát bệnh, bay vụ lên, bưng cái mông kêu to. Mông của ta cũng trở thành hai cánh hoa rồi. Tất cả mọi người đều nhất loạt xem thường. Đậu ngốc này, gào cái gì thì không gào. Ai lại bảo mông thành hai cánh hoa vậy? Ai nha? Thạch bức sầu đang ôm đầu bị đánh bay, hét lớn một tiếng. Đại tí thật sự là lợi hại, chân ta đều gãy rồi. Mọi người lại cùng nhau khinh thường. Chân muốn gãy, mà ôm cái đậu la hét cái gì, diễn trọ cũng không xong. Hầu vương liên tiếp lăn mấy vòng kêu toán lên. Lão đại cha cước này thật sự là tàn nhẫn à, đá ta lăn lộn đến mấy chục vòng rồi, đau quá à, thật sự là đau à. Các vị thú vương cứ động loạt cùng nhau trống to, gào một tiếng núi lở đất tan, kêu hai tiếng trời đất ảm đạm, đến phen thứ ba, thì hét. Lão đại tha mạng à, tất cả cùng nhau cầu sinh tha thử, tiếng kêu càng ngày càng lớn, rồi thì cầu sinh tha thứ như sắp khẳng cả dòng, mai tuyết yên chứng kiến cảnh trước mắt như vậy. Trong lòng không thể nghi ngờ, đã thực đức giận. Trong đáy lòng lại mơ hộ có chút xấu hổ. Đây là tiểu nữ nhi, thấp thởm ôm ốc tình cảm, mà loại tâm tình ngường ngùng, thật sự không có cách để thể hiện ra. Cũng chỉ đành mượn cớ giận dữ phát tiết một chút, nhưng cũng chỉ là mượn cớ, che giấu tâm trạng của mình, nên ra tay tự nhiên cũng sẽ khác thường, dơ cao đánh khẽ. Nhưng nàng dù sao cũng không nghĩ tới, việc đám gia thô thịt dày này không hề cẩn thận.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 Bây giờ, lại đá thành cả đám tê tét vui vẻ tra mặt. Nhấy mắt tra hiệu, hãy sức phấn khởi, lại con the lưỡi là mặt quỷ nữa. Đây là đang bị đánh, hay là trong lễ mừng năm mới vậy? Để phát sinh chuyện này, làm cho Mai Thức Yên nhịn không được. Mặt ngọc khe đỏ lên, e thẹn biết thành cơn giận, vì vậy lực đạo tay chân tăng lên tới một bức tường đuổi. Vậy là... a mẹ à, cứu mạng, tha mạng à. Liên tiếp, những tiếng kêu ngào ngào, thảm thiết vàng lên. Nhưng lúc này đây, khác hẳn vừa mới rồi, lúc trước bọn họ đều cũng nghe ra âm thanh có vẻ thê thảm, âm đường, càng hoành tráng nhưng kỹ thuật căn bản là không một chút đầu. Nhưng lúc này, lúc này đây lại trái ngược, cả đám sáu vị thú vương, hết thảy đều nghe răng há hốc mộm, hít thở hỗn hà hỗn hỉnh. Chỉ vừa nhìn là biết đâu từ đầu khớp xương, bên trong đau ra. Hơn nữa, ngay cả có chút kêu to cũng không nổi. Người nào người nấy đều hít lấy hít để, thật sự quá đau rồi, còn trong mắt tràn đầy đau đớn mà u mê khó hiểu, tại sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên, trời đất biến đổi, chẳng lẽ vừa mới trội, mọi người thể hiện tình cảm mãnh liệt, còn không đủ sức, khẳng định là, lão cửu hổ vương, làm trò rất kém, cũng có thể là, lão thất hậu vương, diễn như giả bộ, còn như mình, diễn quả là không tệ, đều là bị mấy tên gốc làm luyên lị, đúng là rất xấu xổ.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 đúng là một con bạch hổ giả trắng ngõn, khắp cả người không một sợi lông tạp. Sau đó là bị nắm cái đuôi quay quay giữa không trung, rồi hung hăng đạp xuống. Lão chỉ kịp đảo gặp bác trắng giả rồi hôn mê bất tỉnh. Lão hổ cũng biến thành mèo bệnh rồi. Hầu vương bị đánh cho giống như quả bóng già bay lên không trung liên tục quay cuồng. Nhưng lần này không phải là tự phát, mà nguyên nhân bởi lực có tác dụng quán tính, còn chắp đầu như sấm trịnh vô tận. Sư vương đang ha hả vừa mới đứng lên, lập tức bị khoảng trăm trọng quyền. Hoàn toàn liên tục đánh vào trên mặt, mặt bay sưng vụ Mắt thấy đơm đớm, lắp la lắp đự là bị té xuống mà biến thành trừ vương. Ưng vương mũi ưng cũng chút xíu bị đánh thành chú cẩu mũi sư tử. Xà vương đứng một bên đang xem cuộc chiến vốn cười ha hả nhưng cảnh trước mắt làm sắc mặt trắng mệt cả người trung trung. Mới vừa rồi còn vỗ tay trợ uy. Tiếng hoàng hồ đã sớm vứt đến tận phương nào Còn sau đó, hai mắt ngây ra Bình tĩnh nào! Thì cha lão đại đang thực sự tức giận. Số cuộc, Mai tuyết Yên thở một hơi thật dài, dáng vẻ cao quý khác thường dừng lại, mắt lạnh nhìn chúng vương, nằm ngủ ngang trên bậc đất hừ là một tiếng hỏi. Thế nào? Mọi người đủ xuyến chưa hả? Có thấy tích không? Làm sao không thấy gạo nữa? Hằng hái vừa rồi đã đi đâu rồi? chết tích! Quá tích! Gấu mẹo vương hùng khai sơn khóc không ra nước mắt, liên tục gật đầu như gà con bộ tóc. Khớp xương cho đất xào. Nói! còn dám làm liều nữa không? mai tuyết yên nhìn lướt qua cả đám, không dám nữa, không dám nữa. sáu vương nhất tệ cùng nhau gật đầu, mèo bệnh vương hồi liệt, vội vàng từ dưới hú bò lên, dùng lại hóa hình người nhưng vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. đại tỷ yên tâm, ta cũng nên để bọn họ đi về, lập tức đi hết. hạt trùng tiêu lắc lắc cái đầu, vẫn còn chán vắng, quay tròn một vòng rồi mới lớn tiếng quát: các ngươi tất cả cút đi cho ta. Cung điện chó má này không say nữa, tất cả cút đi, màu cút xéo cả đi. Cung điện chó má, không say nữa. Tên kia nói với người, không say cung điện nữa à? Mai Tước Yên lập tức trợn mắt, đó mặt nhìn hạt trùng tiêu. Người trốt cuộc là có ý tứ gì? À, gì? Hạt trùng tiêu hoang mang triệt để, ngồi bệnh xuống đất, cố hết sức lắc lắc đầu, lại vội vàng ngoáy lộ tai. Lẽ nào ta bị lão đại đánh trón ván rồi, tới nổi nghe nhầm sao? Vừa rồi lão đại không phải là vì cái này mà điên cuồng cho chúng ta ăn đấm ăn đá chứ. Vậy mà bây giờ lại nói như vậy, tới cùng là như thế nào à? <cười> ý của ta thật ra là, đã làm như vậy rồi, cũng không khôi phục được. Vậy đâm lao thì phải theo lao luôn à? Đơn giản, vật tận, kỳ dụng. Tiếp tục say đi, dù sao cũng làm rồi. Mai Tuyết Yên cũng biết việc này có chỗ không nói được. Đó mặt, xong mắt lưu chuyển, lại hung hăng nói. Thế nào, các ngươi không nguyện ý sao? Cái gì đây? Lão đại đó mặt trời chúng ta không phải nằm mơ chứ. Nguyện ý, nguyện ý, phi thường nguyện ý. Sáu thú vương đồng thời bị chặt mạch, người nào cũng ngu ngu ngốc gốc liên tục cực đầu. Vậy, trước hết cứ như thế đi. Mai Tuyết Yên vừa giận vừa ngượng ngùng Ánh mắt vừa xấu hổ vừa giận, đột nhiên chậm chân một cái thật mạnh. Mấy người cà chấn các người qua đây. Ta có lợi muốn hỏi. Vù một cái, Mai Tuyết Yên như lặng gió thơm bay đi, Mai Tôn Giả.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 Cái quái gì đây? Sáu vị thú vương đồng thời chấn kinh. Mẹ nó, chuyện xảy ra ngày hôm nay ảo quá đi. Từ giáo huấn biến thành liên quần dày bảo, lão đại tự nhiên, mặt lại đỏ ẩn. mấy nhiêu thì tôi, tới nỗi người bị đánh thì không khóc, người đứng coi là thương tâm khóc rộng, đây là cái quái gì chứ? Mai Tuyết Yên ngồi yên chủ vị. Phía dưới bảy vị thú vương chia ra hai nhóm, người nào cũng cảm thấy lạnh lưng, tỉnh thoảng lấy tay sợ sợ với thương rồi ghép miệng. Lão yêu còn chưa xuất quan sao? Mai Tuyết Yên nhíu nhíu mày. Dạ. Sáu vị thú vương ngoan ngoãn trả lời. Trước hết, báo cáo các tộc rằng có huyện thú ngoài củ cấp cho ta nghe một chút. Ta muốn các người kể rõ chi tiết. Mai Tuyết Yên hừ một tiếng. Hùng tộc hiện có 1764 đầu thú ngoài cũ cấp. Trong đó cử cấp sơ dài 824 đầu, cử cấp trung dài 640 đầu, cử cấp đỉnh phong trọn 300 đầu. Hùng Cai Sơn Thành Thành thật thật trả lời. Hạt tộc có 2.169 đầu huyện thú ngoại cửu cấp, trong đó cử cấp sơ dài 1.185 đầu, cửu cấp trung dài 740 đầu, cử cấp đỉnh phong số lượng thiếu một chút, chỉ có gần 250 đầu. Hạt trùng tiêu nổi. Ưng tộc ngoài cử cấp có tổng cộng 4.800 đầu, cử cấp sơ dài khoảng 1.600, cửu cấp trung dài 1.050. Cửu cấp đỉnh phong chỉ có 157 đầu. Ưng vương có chút xấu hủ, tộc đàn hắn có vô số lượng cửu cấp nhiều nhất, nhưng cửu cấp đỉnh phong ngược lại lại là ít nhất. Hổ tộc, ngoài cửu cấp có 700, còn có, cửu cấp sơ dài không có, trung dài 400, đỉnh phong 300. Hồ liệt địa cười que tét nổi. Hầu tộc ngoài cửu cấp tổng cộng 2.500, trong đó có 1.400, trung dài 600, đỉnh phong 500. Hầu vương có chút chua sót, trong toàn bộ các tộc đàn huyền thú, tộc đàn này khó quản lý nhất. Đoạn thời gian trước, lúc hắn bị trọng thương, Thú hạ tạo phản cầu bế, rụt rịch càng nhiều. Đối với uy tín của hắn, đã kích tướng đối nghiêm trọng. Nếu không có quân bạt tà tặng cho dược vật để tăng thực lực bản thân lên để bất dĩ tụng chỉ sợ đã đẩy sinh biến cố từ lâu. chuyện hậu tộc lát lưỡi đích thân ta cùng với hậu vương sẽ xử lý. Mai Tuyết Yên lạnh lùng nhìn hắn một cái, đồ hỗn chứng, ngay cả thủ hạ được trong đêm không được. Còn làm vương giá cái gì? Lão đại, ta... Hầu thất có chút ủ trụ, Cũng có chút ủy khuất. Từ sau khi bị thương, Hắn cảm thấy một thân tu vi không đuổi. Đối với người khiêu chiến, Hắn lại càng nương tay, Sợ lỡ tay, đánh chết. Nhất là lúc sau lại thực lực tăng lên. Càng hạ thủ lưu tình, Nhưng thủ hạ của hắn không biết tốt xấu, Càng ngày càng lộ ra vẻ hùng hạng ngàn ngược. Nhưng từ nương tay, Vĩnh viễn không làm được đại sự. Ma tuyết yên hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía sư vương Sư tập ngoài cửu cấp, có 3.600 đầu, sơ dài 700 trung dài 1.500, đỉnh phong 400. Sư vương thạch bất sầu, nhếch miệng nổi, vốn có 3.605 đầu, bất quả đoạn thời gian trước cái năm huyện thú, có mắt không trọng bị ta xé sát. Hiện tại, người nào so với tiểu sư mới sinh, còn muốn thành thật hơn. Thạch bất sầu cười đắc ý nổi. Xé thật là tốt, loạn thế dùng biện pháp mạnh, cường quyền thì trưng phạt nghiêm khắc. Vừa có ý nghĩa leo lên vị trí cao phải trả giá cho dũng khí đó Mai Tuyết Yên trầm mặt như đứt Trầm trải ngực đầu Xa tập quay cửu cấp có 4.300 Cửu cấp sơ dài có 3.000 Trung dài 700 đến phong 600 Sa vương thiên tầm ở bên thầm tỉnh Không tồi Mai Tuyết Yên cười khen ngợi Cuối cùng là tình báo tộc Báo tộc từ khi bớt đi báo vương tiện nhiệm Báo vương mới vẫn chưa có xuất hiện Trong thời gian này nhiều người không phục Đã xuất thủ nhiều lần, tỉ mỉ tính ra để chết mất mười huyện thú. Hùng Khai Sơn ngập ngừng, nhìn trộm sắc mặt bài tuyết yên. Sau khi báo vương chết, thì do Hùng Khai Sơn tạm thời trưởng quản báo tộc, chứ là lão gia hỏa này có chút không thành tật, hơn nữa hùng vương tương đối lười. Xuất hiện hỗn loạn cũng không tính là gì ngoài ý muốn. Nói cụ thể chăn số trà, ta không nghe những thứ này. Nhãn thần của bài tuyết yên thập phần lạnh lẽo, buổi chiều ta sẽ cùng báo tộc hảo hảo vui đùa. Vừa nghe lời này, chúng thú vương cho bặt đồng thời có chút hả hê nhìn người gặp nạn. Báo tộc cửu cấp, 3.900, sơ dài 2.100, trung dài 1.300, đỉnh phong 500. Ừ, con có bằng tộc, từ khi nào láo nhị đi khỏi, bây giờ còn bao nhiêu? Ma Tước Yên nhẵn thận buồn bã hỏi. Bằng tộc hiện tại, cửu cấp đã ngoài, 1.100 đầu, sơ dài 500, trung dài 370 đầu, đến phong 230 đầu. Hạt trùng tiêu thở dài nổi còn có lão yêu điêu tộc trụ cấp hơn 4.600 đầu sơ giai 2.400 trung giai 1.200 đỉnh phong 500 điêu tộc đoạn thời gian này phát triển tương đối tốt điểm này không thể bỏ qua công lao của hạt lão tam bất quá băng tộc được rồi buổi chiều nói sau mai tuyết yên câu mày dằm chân nổi lúc đây bồi dưỡng tra một vài vương giả mới là cấp bách bồi dưỡng vương giả chúng vương nghe lời này không nhịn được mà có chút ngây ngất Vương giả huyện thú cũng có thể bồi dưỡng ngay sau. Tuy trận hôm nay có nhiều chấn động, nhưng cái này mới là chấn động nhất a. Vốn đã rất kinh người rồi, cái này càng kinh khủng hơn a. Xế chiều hôm nay, đem tập trung tất cả huyện thú của cấp đỉnh phòng sắp đột phá đến cảnh giới hóa hình. Trong thiên phạt đích tập trung, Mai Tuyết Yên nhàn nhạt tuyên bố mệnh lệnh, ngữ khí mặc dù nhạt, lại ẩn, lại ẩn hàng kỷ luật nghiêm minh. Lão đại, tỷ phu cho người không ít đang dược phải công a. Hùng Khai Sơn nhắn tịnh sáng lên, cực kỳ hưng phấn mà nổi, nói xong khuấy miệng lại chảy nước, rồi lại hút một cái tục vào, lại phối hợp với khuôn mặt, quả nhiên là càng hề hơn. Ừ, đúng là cho không ít, đúc đầy đầy thực lực tiên phạt xăm lâm chúng ta có thể tăng vọt, tam thánh nhất hùng không còn nữa, chứ còn nhất hùng tam thánh. Mai Tuyết Yên lùi ra một tia cười nhạt, trong mắt có vẻ mờ ước, lão tam lão tứ, hiện tại cử cấp đỉnh phòng tiếp cận hóa hình nhiều hay ít. Hạt trùng tiêu cùng với hụng khai sơn cực kỳ khẩn trương trao đuổi một hồi xong mới nổi. Đạt được hóa hình tiêu chuẩn có khoảng 500, ta cùng với lão tứ thống kệ chi tiết hạ xuống một chút, cụ thể là gần 489 đầu. Lão đại, ngài cũng biết, việc huyền thú hóa hình này là cửa ải khó vượt qua nhất. Các triều đại thiên phạt tới này, mỗi lần đều có khoảng một số lượng tiếp cận hóa hình sắp xỉ thế này, có khi còn nhiều hơn một ít, nhưng có thể thành công đột phá cửa ải này. Không vượt qua 20 đầu, phần lớn được mắc kẹt ở cửa này, cho đến kỹ hết thọ nguyên. Hạt trùng tiêu thở dài nổi. Lần trước lão tứ mang đăng dược về, chúng ta mỗi người một phần, quả nhiên cực kỳ thần diệu Mỗi người đều tăng ít nhất một giây Sư vương cùng với hậu vương đều trực tiếp tăng hai dài, thực lực tăng vọt. Nhưng loại thần dược này có đã là may mắn, cũng không thể một lần xuất hiện mấy trăm phần được. Có nên hay không dành một vài huyện thú có thực lực mạnh, bảo đảm cho bọn chúng thuận lợi hóa hình. Hạt lão tứ trầm chạy nói xong, khóe mắt cũng nhìn len lén sắc mặt Mai Tuyết Yên, mặc dù là không lạc quan nhưng trong giọng nói có phận mong chờ là rõ ràng. Sắc mặt Mai Tuyết Yên trầm như nước, long mày hơi nhíu lại tự hù đã suy nghĩ cái gì, hạt trùng tiêu có phải trầm lòng xuống, càng nói cả không đủ sức lực à. Người nói vậy làm sao ta không hiểu, lúc này đây cửu cấp đỉnh phòng của bối tộc đàn, tuy rằng không tính là nhiều, nhưng gặp lại cũng là một con số trên trời. Đi đâu mà tìm được diệu linh đang dịu dực như vậy? Mai Tuyết Yên thâm trầm nổi, mọi người cùng thở dài. Cho nên cũng chỉ có thể đem bộ phận có thể hóa hình tăng lên trước, đảm bảo bọn chúng. Bình yên xong qua cửa ải này. Về phần chuyện sau này, nói sau đi. Mai Tuyết Yên thở mạnh một hơi nổi. À, vậy? Mọi người một phen ngạn họng nhìn Mai Tuyết Yên trần trũi, hạt trường tiêu ngoát miệng ra sâu hậu như là chặt khớp. Đứng lên lắp bóp nói. Bà ngoại, lão đại, người, người vừa rồi nói gì? Năm.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 Nhưng lập tức chúng vương độ minh bạch lời nói của Mai Tuyết Yên đại biểu cái gì, không khỏi cùng nhau hoàng hồ lên. Tuy rằng thiên phạt thực lực lúc đời đây có bước nhảy vọt thật lớn, chất lượng tăng vọt đã đạt đến độ cao, các triều đại đến nay chưa bao giờ có, nhưng chúng ta thiếu quân mặt tạ một cái nhân tình cũng là quá lớn, đến mức chúng ta khó có thể bùi hoàng. Mai Tuyết Yên thăng nhẹ một tiếng, lúc nói đến cái tên này, chợt đột nhiên trong lòng nổi cảm giác ấm áp khó hiểu. Đại tỷ nói gì thế? Chúng ta cũng tỷ phu chính là người một nhà. Các người là hai vợ chồng có cái gì thiếu nợ, hồi liệt địa trợ mặt cha cười hắc hắc rồi. Chúng ta nhất ban tiểu cử tử, đương nhiên cần tiến chúc vinh quang tỷ phu rồi. Mọi người nói có phải hay không? Chính vậy chính vậy, em vợ mà không ăn cùng với tỷ phu, uống cùng tỷ phu, thế còn gọi gì là em vợ nữa? Tuy rằng em vợ chúng ta đây chỉ giúp chút ít cho tỷ phu giành được thê tử. Các vị thú vương ồn ào cười to, vui không thể tả. Tất cả im miệng cho ta, gia lại ngứa sao? Mai Tuyết Yên vừa thẹn vừa giận. Các ngươi cả một đám không có tiền đô thì có. Chúng vương bị kìm hãm nhất thời cầm như hển Hùng lão, vậy người nói. Hắn, hắn nói, hắn thà rằng, muốn tới thiên phạt xâm lâm, đến cư ngụ à? Mai Tuyết Yên phòng miệng nên cả nửa ngày, không biết nói cái gì, đột nhiên há miệng cả lâm, hỏi hùng khai sơn. Hắn, thật sự nói như vậy. Đại tỷ người nói vậy thế, không đậu không đuôi. Người nào hắn à? Hùng Khai Sơn, mặt thật ta, phúc hậu, sơ sơ đầu hoang mang hỏi, tự hộ thật có biết thế nào. Hùng Lão Tứ, Mai Tuyết Yên lẫn tiếng quát, lại đây cho ta thư giãn gần cốt. Cam đoan người sẽ rất thoải mái, người sẽ nhất định khoan khoái, cũng thuận tiện minh bạch luôn. À, không cần, không cần, không cần làm phiền đại giá người. Người nói không phải là tỷ phu sao? Ta minh bạch, ta minh bạch. Hùng Khai Sơn có vẻ như tỉnh ngụ ra. Đúng rồi, tỷ phu lúc ấy nhất định là có nói như vậy mà. Ha <cười> ha, điểm ấy, hổ lão cũ có thể làm chứng. Hai người chúng ta đều đích xác là người không nói khoác đầu. Hồ Liệt Điệu vội vàng gật đầu. Y trang mà, ta hoàn toàn có thể làm chứng. Đại tỷ, tỷ phu đối với người chính là một tấm lòng chân thành. Hai người chúng ta... Trung thực hiền lành thật thà như vậy, sao có thể khoát lát được chứ hả? Chúng thú vương, nhất tệ khinh bỉ, hai người còn thành thật sao? Sẽ không nói khó gà, quá vô sĩ. Mai tuyết yên trên mặt ẩn đỏ, hoàn toàn từ đầu đến cuối, thở phao nhẹ nhẫm, ánh mắt lế sáng một trận rồi nói. Không nói chuyện ngoài nữa, quân mặt ta sẽ phải phát binh đánh phong tuyết ngân thành, lần hành động này. Một là trao oai với thiên hạ, thứ hai là vì báo thù. Về phương diện này, vô số huyện cơ, tam đại thánh địa tin tử cũng sẽ nhúng tay vào chuyện này thiên phạt chúng ta là thụ nhiều ân huệ hắn, lúc này đây tất yếu phải đem hết khả năng toàn lực ứng phó trợ giúp hắn đạt được mục tiêu này đại tỷ người cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sách toàn lực trợ giúp tỷ phu hành động cho dù nhảy vào lửa cũng không tự, đến lúc đó chúng ta thiên phạt xâm lâm toàn viên xuất động, giúp toàn bộ lực lượng trực tiếp đem đại tuyết sơn Đạp thành đại bệnh nguyên, kìm hắn lại, chúng vương vỗ bộ ngực trịnh trọng hứa hẹn, một đám vỗ ngực trung vang trời. Chúng nhận là bắt đầu ẩm ý kêu tỷ phụ, mà Mai Tuyết Yên lại không hề ngăn trở, cũng không có phản đối, từ hồ đối với tỷ phu này, hai chữ này lại lặng im tiếp nhận rồi. Cho nên trong đoạn thời gian này, cần thiết phải đem lực lượng mọi người để thăng càng nhiều càng tốt. Mai Tuyết Yên ánh mắt trở nên băng tuyết hàn lạnh. Buổi chiều bắt đầu, từ nay, thiên phạt xăm lâm toàn bộ giới nghiêm, thời gian 7 ngày, 489 vị cử cấp, đỉnh phong, huyền thú, nhất định phải hoàn thành việc hóa hình cảnh giới. Sau đó huyền thú trên trời chuẩn bị 6.000, huyền thú dưới đất chuẩn bị 5.000, theo đỉnh phong vương cấp sắp xếp sướng. Lúc đầy đây, cho dù là tam đại thánh địa, thực cốt toàn lực xuất động, ta tiên phạt cô bố chính diện bắt sát, giết bọn chúng một trận, chấn động của kim chưa từng có. Mẫu tư chấn động thiên địa. Mai Tuyết Yên, sát khí ngút trời phát ra nghiêm lệnh. Dạ. Hạc vương, hùng vương đám người đồng thời không ngợi lĩnh mệnh, sắc mặt nghiêm túc, vé mặt cuồng nhiệt. Mười vạn năm, thiên vật chốt cuộc có một ngày hôm nay, lần thứ hai quật khởi. Mai Tuyết Yên đứng thẳng trước gió, đứng trên một ngọn cây cổ thụ, trong vệ phương xa, sắc mặt tự nhiên, sâu trong ánh mắt, lại lờ mờ mang theo nỗi nhớ nhung. hiện tài. Tổng cộng mới cách biệt vài ngày, tại sao cũng đã nhớ mong được gia giết như thế. Thật là hoài niệm đoạn thời gian trước đây, kề vai chiến đấu, đút lửa tâm tình trong động tuyết. Vai kề vai, cùng trò chuyện với nhau, tấm lại cùng hắn trải qua hết thảy, tất cả đều hiện lên trước mắt. Cứ như vậy ngơ ngơ ngẩn ngẩn được, Mai Tuyết Yên trong tim đột nhiên hiện lên khuôn mặt anh tuấn của quân Mạc Tà. Càng đang nhớ lại quân Mạc Tà cùng mình.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 Cùng phối hợp với người trong lòng Tráng cứ săn bằng Ngân Thành Mà trong đoạn thời gian này Quân mặt tả Thiên Hương Thành Tùng ra tin tức nghe trợn cả người Tin tức một khi công khai Với thế gian Thì làm cả thiên hạ bị chấn động Đều trung chuyển Tất cả mọi người đều rõ ràng Đều dự đoán được Quân gia sắp sửa Ở thời gian lúc xuân về hoa nở Xuân quân Ngân Thành báo thù rửa hận Lần này hạng thế đại chiến Đã không thể tránh khỏi Mười năm đau lòng luôn canh cánh, ba ngàn ngày đêm bờ việt thành. Ngày hai tháng hai trong tung cánh, thiên binh vạn mã phá ngân thành. Nghe nói, một lần quân mặt ta, sau khi uống trụ, đột nhiên viết xuống khẳng định như vậy, tiếp theo quan chán trụ. Đây người mùi trụ, sát khí lẫm liệt mà lớn dòng trống lệnh. Ngày hai tháng hai phá ngân thành, diệt tiêu tặc, rửa đại cừu. Tuy rằng người khác đều không thể lý giải quân mặt tà vì sao đêm ngày định ở 2 tháng 2, nhưng quân mặt ta trong lòng mình lại biết. Hơn nữa, hắn có đầy đủ lý do làm như vậy. Ngày 2 tháng 2, rồng ngẩn đầu, đây là ngạn ngữ hoa hạ. Đời cho sang năm, ngày 2 tháng 2, ta phải đại biểu hoa hạ thần long đại thế này, ngẩn đầu tương vọng, từ đây thách thức thiên hạ tung hoành thế gian. Ta cả quân, từ nay thông cáo thiên hạ. Phạm là ai cũng ngân thành tiêu gia giao thiệp. Tất cả màu âu tránh ra cho lão tử. Mở đường, nếu không, nhất loạt giết không ta Nhất định chém, lập tức chém. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Phổ biến tất cả, ai dám khâu phục. Một bài thơ của quân mạc tà. Bà câu trống to, lấy tốc độ cùng âm lượng như sấm sét vang ầm ầm. chỉ ngắn ngủng mấy ngày thời gian, đã truyền khắp cả huyền huyền đại lục. Gần đến cuối năm, nhưng khắp nơi trên đại lục, là đều là sóng lớn ngập trời việc này làm sao có thể bình tĩnh được ít nhất có không ít người tại lúc giao tựa này quá tực nuốt không trôi lo lắng âu sầu mà ngay cả tại 29 tháng chạp hôm nay khuôn mặt ta ngoài ý muốn nhận được một phong thơ cùng lý du nhiên phái người mang tới trên đó cũng chỉ có ngắn ngũ mấy câu ta đi rồi đi trí tôn kim thành ngày mai đó là giao tựa nhưng ta không muốn ở nãy thiên hương thành nữa Có người đang ở đấy, ta thật sự là chịu áp lực cực kỳ. Có lẽ có một ngày, ta sẽ trở về, cùng người là quyết thắng bại. Lúc này đây, ta chưa chiến đã bại, nhưng sau này, là bất kể như thế nào, cũng muốn chiến mù trần, nên nhớ, cẩn thận huyết kiếm đường, đã đổi y phục. Lý Du Nhiên khuôn mặt ta chậm trải đem tờ giấy nắm trong lòng bàn tay, thẳng nhiên cười cười, tùy ý vo tròn tờ giấy trong lòng bàn tay, hơi hơi thở dài một tiếng, Lý dụ nhiện cư nhiên là lựa chọn ở 29 tháng chạp này mà trời khỏi nhà.